Trường 77 Đoạn kỳ dược lộ Phòng khách phía sau phòng đấu giá mới đặt nhĩ Trên mặt bàn sạch sẽ đặt một hộp ngọc nhỏ, nhỏ nhỏ Bên trong một viên đan dược lớn cỡ lòng nhãn Màu xanh nhạt đang làm yên nửa đó Mặt ngoài đan dược mượt mà sáng bóng Lồng lạc một mùi hương thơm kỳ dị Từ trong phiêu tán ra làm tâm thần sảng khoái nhìn đan dược trong hộp ngọc. Chủ sự phòng đấu giá cùng nhã phi trên khuôn mặt mừng rỡ cơ hồ khó mà che giấu được. Hai người liếc ánh mắt có chút thất thố nhưng muốn xuyên vào qua hắc bảo. Tiêu Viêm âm thầm lắc đầu, trong lòng hãy hước nói: Nếu như bọn họ biết viên tụ huyết tán này bất quá dược giáo lén giảm bớt nguyên liệu để luyện chế, Sẽ có vẻ mặt như thế nào đây Viên tụ khí tán này Tiêu viêm lấy ra so viên trước Hắn đã dùng thì phẩm chất còn kém hơn một bật Tuy nhiên dù như vậy Viên tụ khí tán này Do dược lão vì ý luyện trễ Cũng đã khiến cho nhã phi Ít nhiều vui mừng Thuật luyện dược của lão tuyên sinh Thực sự làm cho người ta bội phục Chỉ sợ rằng một vài ngũ phẩm Luyện dược sư mới có thể so sánh được Một lần nữa nhìn bảo viên đang dược Một xanh ngọc Cốc ly theo đó mà thở dài nói. Âm thanh trong hắc bào Thả nhiên cười Hai vị thu lấy đan dược lại đi Hết lòng giúp ta nhiều việc bận bể như vậy Không đáp tạ một chút Tâm ý ta có chút không nghi yên À Lão tiên sinh thực sự quá khách khí Ngày là khách nhân của chúng ta Chẳng qua cũng là một việc Chúng ta phải làm mà thôi Ngọc thủ cẩn thận cầm hồn ngọc lên Trong đôi mắt sáng của nhã phi Sóng mắt lưu chuyện thẳng nhiên cười nói. Không thể phủ nhận Điều cười lời nói này Của làng đã được Dược báo Ngay cả tiêu viêm trong lòng bật cười Nếu thực sự theo làng nói Làm cẩn thận chuyện này Chỉ sợ phòng đấu giá Mễ đặc nghĩ đã sớm đóng cửa Lấy một trang giấy từ bên trong ra Tiêu viêm đưa nhã phi âm thanh giả lùa cười nói, làm việc giúp ta mua một chút dược tài ở trên. Nhật tinh tiếp nhận trang giấy, nhã phi nhìn nhanh qua vài lần, cười khách khách đáp ứng, trải qua giao ấn lần trước, bây giờ làng đã không còn chút chần chờ nữa. Hắt tay gọi thị nữ đưa trang giấy cho làng, sau đó phân phó nhanh chóng chuẩn bị, bưng chén trà nóng, tiêu viêm một cái nhấp một ngụm trong họng trượt động hơi trầm ngâm một chút âm thanh giàn nua chậm rãi truyền ra Nhá phi tiểu thư ta có chuyện này muốn hỏi nghe dược lão mở miệng Nhá phi thản nhiên cười nhẹ giọng nói lão tiên sinh xin mời gia liệt gia tộc mua không ít dược tài ở đây phải không dược lão nhàn nhạt hỏi Nghe vậy, nhà phi trong lòng cẩn trương Khuôn mặt, cười, quyến rũ khẽ biến lén lén cùng cốc ly nước mắt một cái Chầm mặc một hồi lâu mới trần trờ nói Lần trước, gia liệt gia tộc đích xác bỏ ra Mười vạn kim tệ Mua giật tài của đầu xã hội Cũng có một chút thuốc chữa thương chỉ huyết Khách gật đầu, âm thanh giả lua đột nhiên trầm mặc Nhìn bộ dáng của hắc bảo nhân bịt mặt như vậy Nhạc Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Làng đã biết Sớm là người này chuẩn bị trợ giúp tiêu gia Mà bây giờ đấu giá hội lại vừa bán lượng dược tài lớn như vậy cho gia liên gia tộc Khó mà biết được tính tình của vị tiên sinh này Có thể có hay không mang một chút oán khí đối với phòng đấu giá Hào khí bên trong đại sảnh chậm rãi trầm xuống Nhìn hạ bảo nhân không nói gì Nhạc Phi có chút đứng ngồi thông yên nếu không phải cốc ly ở bên không ngừng đưa ánh mắt ngăn lại chỉ sợ là đã sớm mở miệng để hỏi các ngươi chắc hẳn cũng đã biết ta mua nhiều dược tài như vậy thật ra để làm gì một lúc sau âm thanh giả lua cuối cùng và vỡ im lặng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nhấp phi nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói lao tiên sinh định đem số dược tài này luyện thành thuốc trị thương hỗ trợ tiêu da sao Ta mới vừa rồi đã luyện chế thuốc trị thương cho Tiêu Gia Khẽ chật gật đầu Dược lão trầm giọng nói Có lẽ qua 2 ngày nữa Tiêu Gia cùng gia liệt gia tộc Dùng thuốc trị thương tranh đoạt nhân khí tại phường thị Đối với loại đề tài này Nhà Phi không biết phải mở miệng thế nào Cho nên làng đành phải duy trì trầm mặc Luyện chế thuốc trị thương cần phải có số lượng lớn Dược tài cấp thấp Tại ô Tản Thành Mế chỉ mế đặt nghĩ phòng, lâu giá, ra nơi khác không có năng lực để cung cấp loại lại. Thấy Nhã Phi không nói gì, giật Vão tiếp tục nói. Phía sau sự so đấu về thuốc trị thương, ở chất lượng của hai đại gia tộc còn có phải đầy đủ các tài liệu chế thuốc mới là mấu chốt quan trọng cho nên ta hy vọng mấy đặc nhĩ vòng đấu giá sau này có thể cự tuyệt gia liệt gia tộc cung cấp dược tài dược lão vừa dứt lời ánh mắt của tiêu viêm lập tức xuyên thấu nhìn qua tấm màn che màu đen Đất gao nhìn vào mỹ nữ quyến rũ thành thục như hồ ly lệ hắn chỉ còn ở ô tản thành hai tháng nữa vì vậy trong hai tháng thời gian này hắn phải hỗ trợ phụ thân lật đổ gia liệt gia tộc chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm theo dược lão xuất ngoại tu hành. Nghe dược lão nói vậy, nha phi mặt cười khẽ biến đổi, khó khăn nói: "Lão tiên sinh, mấy đặc nhĩ phòng đấu giá chúng ta chưa từng có. Chúng ta từng đã có quy định không thể tham dự mặc cho gia tộc nào chiến đấu, nếu như chúng ta đáp ứng yêu cầu của lão tiên sinh, trợ giúp tiêu gia sẽ không phù hợp với quy củ của chúng ta." Ta có thể luyện chế miễn phí cho các người hai quả tụ khí tán Dược lão bình tĩnh nói Lão tiên sinh không phải vấn đề về đan dược Thực sự Sự hấp dẫn của hai viên tụ khí tán Khiến cho Ngọc Thủ Nhã Phi không tự chủ mà run rẩy. Bất quá làng vẫn cố kiềm chế Ba viên Lão tiên sinh Cười khổ Nhã Phi Cốc ly bên cạnh cũng điên cuồng có rút Ba viên tụ khí tán có được vật này cũng đáng chừng 50 vạn kim tệ a năm viên âm thanh giả lua thả nhiên phát ra không chút lưu tình tà nhân đánh vào trong vòng tuyến trong lòng của nhã phi tê mí mâu chậm rãi đóng chặt nhã phi khẽ hút một ngụm lượng khí sau cả lửa ngày mới hồi phục đột nhiên cười khổ lão tiên sinh ngày thắng Sau này mễ đặc nhĩ phòng đấu giá Không cung cấp cho gia liệt gia tộc Một gốc dược liệu nào nữa Nhã phi tiểu thư Định lực thực làm cho ta có ngoài ý muốn Một tháng nữa ta sẽ mang đồ vật tới đây Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là mấy đặc nhĩ phòng đấu giá Không làm ta thất vọng Dược lão cười nhạt nói Lão tiên sinh yên tâm Cái lão lặng cái lão nhẹ Trong lòng nhắc phi rõ ràng số xấu gì cũng là lịch lãm tại phòng đấu giá vài năm đã làm cho Nhã Phi nhanh chóng khôi phục lại tâm tình giá trị của gia liệt tộc cơ hồ không thể so sánh được với giá trị của một vị luyện dược sư đã ngoài tứ phẩm bài lựa chọn này thật ra không khó khăn cho lắm khó khăn lớn nhất là lúc nào thì chọn lựa ai để tranh thủ được lợi nhuận lớn nhất mà loại lợi nhận lúc này Nhã Phi đã rất hài lòng